Định Dật và các ni cô phái Hằng sơn Bị bọn ma giáo vây đánh Ở Thủy Nguyệt Am Kéo nhau bỏ chạy Đến một sơn cốc rất lớn Trong núi cố thủ Bọn chúng gom một đống củi lớn Hung lửa để khói bay vào hang Bọn lệnh Hồ sung Nhờ thấy cột khói lửa đó Đã tìm đến giải vây Định Nhàn nhận ra mặt Ba tên đầu sỏ bên địch Là Lão Họ Triệu, Lão Họ Trương Và Lão Họ Tư Mã 30 năm trước Tung Hoành trong tả đạo ở tái ký đột nhiên im hơi lặng tiếng. Không ngờ ba lão ngấm ngầm gia nhập phái Tung Sơn, thực hiện các mưu đồ của tả lãnh thiền. Nay chúng mạo nhận ma giáo đi tấn công phái Hằng Sơn. Thua kiếm lệnh hồ sung, nhưng định nhàng sư thái lấy lòng từ bi, tha cho bọn chúng. Trong trận chiến ở Long Tuyền, đệ tử phái Hằng Sơn thiệt mạng hết 37 người. Trịnh ngạc thuật lại sự việc tử nạn của định Tĩnh sư thái và sự trợ giúp của lệnh hồ sung trên Tiên Hà Lĩnh và ở Trấp Bắc Phố. Hai vị sư thái định Nhàn và định giật dưỡng thần trị thương. Các đệ tử quả tán các vị đã tử nạn. Hôm sau, họ cổng hai ni sư trưởng bối và các ni cô bị thương đến thành Long Tuyền rồi chuyển sang đường thủy đi về phương Bắc. Lệnh hồ sung hộ tống đoàn ni cô. Một hôm đến bến Cửu Giang, chàng bắt gặp mấy hán tử của bang Bạch Giao đang bàn bạc kế hoạch đục thuyền của các Nico phái Hằng Sơn. Và như vậy, chàng sẽ xử lý việc này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Lệnh hồ sung chui ra, xoay chui kiếm đánh vào gáy lão mặt dài. Lão liền ngất đi. Lão đầy râu dung quyền đánh lại. Lệnh hồ sung xoay chui kiếm ra điểm trúng quyệt thái dương bên trái của lão. Lão đầy râu như con quay, quay người mấy cái rồi ngồi phịch xuống đất. Lệnh hồ sung quân ngang trường kiếm chém vào nắp hai thùng dầu, rồi nhấc hai lão lên, bỏ vào hai thùng dầu. trong thùng chứa đầy dầu cải mỗi thùng đựng ba trăm cân để hôm sau đưa xuống thuyền vận chuyển xuống vùng hạ lưu hai lão bị nhìm ngập dầu dầu dầu xông vào mũi vì dầu lạnh nên hai lão tỉnh lại uống ừng ực bỗng sau lưng lệnh hồ xung có người nói lệnh hồ thiếu hiệp đừng hại đến tính mạng của bọn chúng chính là tiếng của định nhàn sư thái lệnh hồ sung giật mình thầm nghĩ định nhàn sư thái đến sau lưng ta hồi nào mà ta không hay lệnh hồ sung liền buông đầu hai lão ra đáp dạ hai lão đó vừa được buông đầu liền muốn nhảy ra lệnh hồ sung cười nói <cười> đứng yên đó lệnh hồ sung đưa kiếm gõ lên đầu hai lão bức hai lão ở yên trong thùng dầu hai lão đứng cong người dầu ngập đến cổ Mở mắt ra mà không biết tại sao lại bị tóm Một bóng người màu xám Từ trên thuyền nhảy lên bờ Đó là định vật sư thái Bà hỏi Sư Tý bắt được tiếu tạc chưa Định nhàn sư thái nói Có hai vị đường chủ Bạch Giao Bang Sông Cửu Giang Lệnh hồ thiếu hiệp đang giỡn với họ Bà quay qua hỏi lão đầy râu Các hạ họ dịch Hay họ tề Sử ban chủ khỏe không Lão lắm râu họ dịch, lấy làm lạ nói Tại hạ, tại hạ họ dịch Ờ, sao các hạ biết Sứ bàn chủ của bọn tại hạ rất là khỏe Định nhàng mỉm cười nói <cười> Bạch giao bang dịch đường chủ, tề đường chủ Người trên giang hồ xưng rằng Trường giang sông phi ngư, tiếng tâm lấy lựng Lão ni nghe như sấm dậy bên tai Định nhàn Sư Thái là người rất tinh tế Tuy bình thường Bà rất ít khi ra khỏi am Nhưng những nhân vật các môn các phái Trên giang hồ Chẳng một ai bà không biết rõ Nếu không bà sao có thể nhận ra Ba tên cao thủ cầm đầu phái tung sơn Ngay lão đại râu họ dịch Và lão mặt dài họ tề Là nhân vật trong võ lâm Chỉ thuộc hạng ba hạng tư Nhưng bà vừa thấy dung mạo Liền đoán ra thân phận Lai lịch của hai lão Lão mặt dài rất đắc ý, nói <cười> Như sống bình tài, thật không dám. Lệnh hồ xuân dùng lực đè thanh kiếm xuống đầu lão, dìm vào dầu, rồi mới buông tay ra. Chàng cười nói <cười> Ta ngưỡng mộ đại danh của lão đã lâu. Như dầu vào đầy tai vậy. Lão mặt dài tức giận nói Người, người... Lão muốn quát miệng chửi, nhưng không dám. Lệnh Hồ sung lại nói Ta hỏi một câu Các người phải thành thật trả lời Nếu giấu giếm thì cái tên Trường Giang Song Phi Ngư Sẽ biến thành một cặp Du tẩm tử nề thù đó Lệnh Hồ sung nói xong Lại ấn lão lắm râu dìm xuống dầu Lão lắm râu đã đề phòng trước Nên không bị uống dầu Nhưng cũng bị dầu vào lỗ mũi Nên khó chịu vô cùng Định nhàng và định giật Không nhịn được cười đều nghĩ Thì hư tứ này còn nhỏ tuổi nên thích đùa giỡn. Nhưng đây cũng là một biện pháp hay để bức cùng chúng. Lệnh Hồ Xuân hỏi. Bạch cho ban các người, cấu kết với phái tung sơn khi nào? Ai sai các người đến hại phái hằng sơn? Lão lắm rầu đáp. Cấu kết với phái tung sơn người Làm gì có? Anh hùng phái tung sơn bọn tại hạ không hề biết một người nào. Lệnh Hồ Xuân nói. <cười> câu đầu tiên ngươi trả lời không thành thật ta cho người uống một bụng đầy dầu đây chàng liền để kiếm lên đầu lão ấn xuống lão lắm râu này tuy không phải là hạng cao thủ bậc nhất võ công cũng không yếu nhưng nội lực của lệnh hồ sung hùng hậu truyền vào trường kiếm thì như một tảng đá to nặng ngàn cân đè lên đầu của lão lão không nhúc nhích được chút nào dầu ngập đến mũi lão Chỉ còn lộ ra hai con mắt, xương cốt lão kêu răng rắc, trông rất tội nghiệp. Lệnh Hồ Xuân nói với lão mặt dài. Người nói mau, người muốn làm trường giang phi ngư hay du tẩm nê thù? Lão họ Tề nói. Gặp phải vì anh hùng như các hạ, không muốn làm du tẩm nê thù cũng không được. Nhưng dịch đại ca đâu có nói dối. Quả thật bọn tại hạ không hề quen biết nhân vật nào ở phái Tùng Sơn. Hơn nữa, phái Tùng Sơn kết mình với phái Hàng Sơn. Người trong giáo lâm đều biết sao phải tung sơn bảo bạch giao bàn của bọn tài hạ đến hại quý phái được. Lệnh hồ sung buông trường kiếm ra để lão họ dịch ngẩng đầu lên. Chàng hỏi. Người nói rõ, ở trên sông trường giang các ngươi muốn đục thuyền phái hàng sơn. dũng tâm hiểm ác như vậy và phái hàng sơn đã đắc tội gì với các ngươi Định vật sư thái đến sau. bà không biết tại sao lệnh hồ xuân lại đối xử với hai lão như vậy bây giờ vừa nghe hỏi bà liền nổi giận đùng đùng quát lên Háo tạc tứ, muốn dìm chết bọn ta trên sông à môn hạ phái hằng sơn của bà tám chín phần là người phương bắc không hề biết bơi lội nếu thuyền bị đắm giữa sông thì phải làm mồi cho cá nghĩ đến điều đó mà sợ phát khiếp lão họ dịch sợ lệnh hồ xuân lại dìm đầu xuống dầu nên y dội cướp lời đáp <cười> phái hằng sơn và bạch giao bàn của tại hạ vốn không thủ công quán bọn tại hạ chỉ là một bang hội nhỏ bé trên bên cửu vàng thì sao có thể kết quan với các vị sư thái phái hằng sơn nhưng chẳng qua chẳng qua tại hạ nghĩ mọi người trên thuyền là một phái trong phật môn quý phái đi về hướng tây chắc là đi trước để tiếp ứng cho nên cho nên chuyện này bọn tại hạ không tự lượng sức Sinh ra ý đồ đen tối Lần sau bọn tại Hạ không dám dậy nữa Lệnh Hồ Xung càng nghe càng không hiểu Bèn hỏi Cái gì là một phái Phật môn Đi về phía Tây tiếp ứng cái gì Nói năng ốp mở ta chẳng hiểu gì cả Lão Họ Dịch nói Dạ dạ Tuy phái thiếu lầm không phải là một trong ngũ nhạc kiếm phái Nhưng bọn tại Hạ nghĩ Hòa Thượng và Nico đều là người một nhà Định vật sư Thái quát lên Nói bậy lão họ dịch hết hùng tự nhiên hụp người xuống uống một ngụm dầu ngạn họng không nói ra được định vật sư thái không nhịn được cười bà quay sang lão mặt dài nói người nói đi lão họ tề đáp dạ có một người tên là vạn lý độc hành điền bá quan không biết sư thái và hắn có quen thân hay không định vật sư thái tức giận Bà nghĩ tên dạng lý độc hành Điền Bá Quang là một tên thái qua dâm tạp độc ác khét tiếng trên giang hồ. Tại sao lại quen thân với hắn được? Vậy mà hắn cũng dám hỏi ra, thật là quá xúc phạm. Bà giơ tay phải lên toan đánh xuống đầu lão. Định nhàn sư thái đưa tay ra cản. bà nói. Sư muội đừng giận, hai vị này bị dìm trong dầu đã lâu, đầu óc không được tỉnh táo, đừng chấp nhất họ làm gì. Bà hỏi Lão họ Tề Điền Bá quan như thế nào? Lão họ Tề nói Dạng lý độc hành Điền Bá Quang Đại gia Là hảo bằng hữu của sư ban chủ bọn tại Hạ Mấy ngày trước Điền Đại gia Định vật sư thái tức giận quát Điền Đại gia cái gì? Hắn là tặc tử tôi lỗi ngập đầu Đáng lý phải giết hắn từ lâu rồi Các người lại kết vào với hắn Đủ thấy Bạch Giao bàn không phải hạ người tốt Lão Hò Tề nói Dạ dạ Bọn Tài Hạ không phải Không phải là người tốt Định vật sư thái hỏi Bọn ta chỉ hỏi người Tại sao Bạch Giao Bang muốn hại phái Hằng Sơn Rồi lại còn đi lôi kéo Điện Bác quan vào để làm gì Điện Bác quan đã từng vô lễ với Nghi Lâm đệ tử của bà Định vật sư thái vẫn chưa nguôi giận Vì chưa giết được gã Nên lòng lấy làm xấu hổ Bà không muốn ai nhắc đến tên của gã lão họ tề nói dạ dạ mọi người muốn cứu nhậm đại tiểu thư sợ người trong chính giao giúp hòa thượng cho nên bọn huynh đệ tại hạ mù quang nảy ra ý đồ đèn tối muốn hạ thủ quy phai định vật sư thái càng không hiểu được đầu đuôi ra sao bà thở dài nói Hơi, sư tỷ chúng nói chuyện gì vậy hay là sư tỷ tôi hỏi chúng đi định nhàn sư thái mỉm cười hỏi Hạ thủ để làm gì? Lão họ tệ nói. <cười> để cưu nhậm đại tiểu thư. Định nhàn sư thái lại hỏi. Nhậm đại tiểu thư có phải là đại tiểu thư của tiền giáo chủ nhật nguyệt thần giáo không? Lệnh hồ sung giật mình. Bọn họ nói về doanh doanh ư? Lệnh hồ sung liền biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Lão họ tệ nói. Dạ, tiền đại gia không uh, điền. điền Bá Quang mấy hôm trước đến Cửu Giang Ở Tổng Đà Bạch vào Bàn Uống rượu với sử bằng chủ Nói rằng dự định Ngày 15 tháng 12 Mọi người muốn Đại Náo Chùa Thiếu Lâm Cứu nhậm Đại Tiểu Thư Định vật sư thái không nhịn được Nói xen vào Đại Náo Chùa Thiếu Lâm lá gan của các người bao lớn Mà dám đi vút đâu hùng Lão họ tề nói Dạ dạ bọn tài hạ dĩ nhiên không làm gì được Định nhàng sư thái hỏi Điền Bác Quang cước trình rất nhanh, nên hắn đến liên lạc truyền tin, có phải không? Chuyện này là do ai chủ trương? Lão Hòa Dịch đáp. À, mọi người nghe tin nhậm đại tiểu thư bị uh, tặc, à, không phải, à, bị hòa thượng chủ thiếu lâm bắt giữ, không hẹn mà cùng đi cứu. Cũng không biết ai chủ trương. Mọi người nhớ đến ân nhé của nhậm đại tiểu thư, đều nói dù vì tiểu thư mà có tan xương nát thịt cũng cam lòng Lúc này, lệnh hồ Xuân lòng đầy nghi vấn Bọn họ nói, nhầm đại tiểu thư có phải là doanh doanh không? Tại sao cô ta bị tăng nhân chùa Thiếu Lâm bắt Cô ta còn nhỏ tuổi mà đã làm ân nghĩa nhiều cho ai? Tại sao nhiều người vừa nghe tin cô ta gặp nạn liền tình nguyện xã thân đi cứu? Đình nhàn Sư Thái lại nói, Các người sợ phái hằng Sơn ta đi tương trợ chùa Thiếu Lâm, cho nên các người muốn đột thuyền. Nhận chìm bọn ta Có phải vậy không Lão Hòa Tề nói Ừ đúng vậy Bọn Tài Hà nghĩ Hòa Thượng Nico Ê, Chuyện này Định giật Sư Thái tức giận nói Chuyện này cái gì Lão Hòa Tề rồi nói Dạ dạ chuyện này à, Chuyện đó tiểu nhân không dám nói Tiểu nhân đâu có nói Định nhàn Sư Thái nói Trước ngày 15 tháng 12 Bạch Giao Bang các người cũng đi lên chùa Thiếu Lâm ư? Hai lão họ dịch họ tề cùng đáp. Đây là lệnh của sứ bàn chỗ. Lão họ tề lại nói. Tất cả đều đi thì Bạch Giao Bang bọn tại hạ cũng không thể không đi. Định nhàn Sư Thái lại hỏi. Tất cả à? Tất cả là gồm những ai? Lão họ tề đáp. Ừ, điện... Điện Bá Hoàng nói Hải Sa bàn ở trước Tây. hát phòng hội ở Sơn đồng bài giáo ở Tường Tây. Lão nói một mạch khoảng 30 tên hiệu các bang hội lớn nhỏ trên giang hồ. Lão là người gói công bình thường mà danh xưng của mấy chục môn phái bang hội đều nhớ rất rõ. Định vật sư thái cho mày nói, Toàn là những nhân vật trong bàn môn tá đạo, không lo chính nghiệp. Tuy đông người, nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của chùa thiếu lầm. lên Hồ Xuân nghe lão họ tệ kể tên các ban hội, trong đó có Thiên Hạ Bang, bang chủ Ngân Tu Giáo, Hoàng Bá Lưu, trường Kinh Đáo Chủ, Tư mã Đại. Còn mấy người mà ngày hôm đó gặp trên ngũ bá cương, lòng không còn hoài nghi. Biết người mà bọn họ đi cứu nhất định là doanh doanh rồi. Bỗng nhiên được tin cô ta, chàng rất lấy làm vui mừng. Nhưng nghĩ đến cô bị phái thiếu lâm bắt giữ, Mà cô đã giết mấy tên đệ tử phái thiếu lâm Nên chàng không khỏi lo lắng bèn hỏi Phái thiếu lâm Tại sao bắt giữ vị Vị nhầm đại tiểu thư này Lão hòa tề đáp Chuyện này cũng không biết Chắc là bọn hòa thượng phái thiếu lâm Ăn no rồi không có việc gì làm Cố ý tìm những chuyện này Để gây khó dễ mọi người Định nhàng sư thái nói Xin hai vị về bấm với quý ban chủ Nói là định nhàn và định vật phái hằng sơn Và vị bằng hữu này Đi qua sông Cửu Giang Mà không đến bái kiến sử ban chủ Thật là thất lễ Xin sử ban chủ lượng thứ Sáng mai bọn bận ni đi thuyền về hướng Tây Xin hai vị độ lượng bao dung Đừng phái người đến đục thuyền của bọn bận ni nữa Bà nói xong thì hai lão cùng đáp à, Tại hạ không dám Định nhàn sư thái nói với lệnh hồ sung Trăng thanh gió mát Thiếu hiệp từ từ ngắm cảnh đêm khuya trên bờ sông Xin miễn cho bận đi Bà nắm tay định giật Từ từ đi xuống thuyền Lệnh hồ sung biết bà có ý né tránh Để mình hỏi thêm hai lão cho rõ ràng hơn Nhưng nhất thời lòng dạ chàng rối bời không biết phải hỏi câu gì. Ở trên bờ chàng đi qua đi lại, đứng một hồi lâu, thấy ánh trăng non chiếu xuống giữa dòng sông. Nước sông chảy cuồn cuộn về hướng đông. Ánh trăng rung động không thôi. Bỗng nhiên chàng nghĩ, hôm nay đã là hạ tuần tháng 11, ngày 15 tháng sau bọn họ đi chùa Thiếu Lâm, thời gian không còn nhiều nữa. Hai vị phương chứng và phương sinh đại sư phải Thiếu Lâm. đối đãi với ta rất là tốt những người này vì cứu doanh doanh tất đại động can qua với phái thiếu lâm bất luận ai thắng ai bại song phương cũng tổn thất không ít sao ta không đón đầu cầu xin phương chứng phương trưởng thả doanh doanh để tránh khỏi cuộc đổ máu khủng khiếp ha không hề lắm hay sao lệnh hồ xuân lại nghĩ hai vị sư thái định nhàn và định vật thương thế đã bất nhiều rồi Định nhàn sư thái, nhìn bề ngoài, chẳng khác gì một lão ni bình thường. Kỳ thực bà biết nhiều hiểu rộng hơn người. Thật là một vị cao nhân, có kiến thức, hiếm có trong võ lâm. Bà thống lĩnh mọi người đi về phương Bắc. Chỉ cần không gặp bọn cường địch phái tung sơn, thì sẽ không có nguy nan gì mà ứng phót không nổi. Nhưng làm sao ta cáo từ bọn họ đây? Những ngày vừa qua, lệnh hồ sung với bọn ni cô, cô nương... cùng chung hoàng nặng, mọi người cư xử với hắn vừa cung kính vừa thân thiết. đối với chuyện chàng bị trục xuất khỏi sư môn và bị tiểu sư muội ruồng bỏ, tuy không nhắc đến, nhưng trên vẻ mặt ai cũng biểu hiện nỗi buồn. trong chúng đồng môn phái qua sơn ngoài lục đại hữu ra, thì không có ai đối đãi thân thiết như vậy. bỗng nhiên giữa đường chia tay, chàng cảm thấy khó mà mở miệng được. bỗng nghe có tiếng bước chân hai người đi đến gần lại là nghi lâm và trịnh ngạc họ đi đến cách lệnh hồ sung hai ba trượng cất tiếng gọi lệnh hồ đại ca rồi hai cô dừng bước lệnh hồ xung nói các vị sư muội cũng bị giật mình tỉnh giấc ư nghi lâm nói lệnh hồ đại ca trưởng môn sư bá dặn bọn tiểu muội đến nói với lệnh hồ đại ca Cô đẩy qua cho Trịnh Ngạc. Cô nói, Sư Tỷ nói với lệnh hồ đại ca đi. Trịnh Ngạc nói, Chữ môn Sư Thúc bảo Sư muội nói chứ. nghi lâm nói, Thì Sư Tỷ nói cũng được mà. Trịnh Ngạc nói, Lệnh hồ đại ca, Chữ môn Sư Thúc nói, Đại ân không nói lời cám ơn. Từ nay về sau, Bất luận lệnh hồ đại ca có chuyện gì, phải Hằng Sơn cùng gánh với lệnh hồ đại ca đó. nếu lệnh hồ đại ca đi chùa thiếu lâm để cứu vị nhậm đại tiểu tư đó mọi người sẽ tận lực giúp cho lệnh hồ đại ca lệnh hồ sung lấy làm lạ thầm nghĩ ta đâu có nói muốn đi cứu doanh doanh đâu sao định nhàn sư thái nói như vậy chào ơi phải rồi quần hùng tụ hội ở trên ngũ bát cương tìm cách trị bệnh cho ta đều là vì nể mặt kinh doanh chuyện này làm náo động gió lâm ngay cả hai tên trường giang sông phi ngư Qua lại giang hồ, chưa mấy tiếng tâm mà sư thái đã biết, Thì chuyện này sao lại không biết? cha nghĩ đến chuyện này, bất giác thẹn đỏ mặt, trình ngạc lại nói, Chứng môn sư túc còn nói, hay hơn hết là đừng xảy ra chuyện, Hai vị lão nhân gia và định vật sư túc bây giờ đã qua sông Để đi đến chùa Tiếu Lâm, thỉnh cầu phương trưởng đại sư thả người, Xin lệnh hồ đại ca dẫn bông tiểu muội từ từ đi về trước, Lệnh Hồ Xuân nghe nói vậy liền ngẩn người ra Không nói một lời Đưa mắt nhìn sông trường giang Quả thấy một con thuyền nhỏ Dương bường trắng chạy về phía bắc Lòng chàng vừa cảm kích Vừa cảm thấy xấu hổ Chàng thầm nghĩ Hai vị sư thái Là người đạo cao đức trọng trong Phật môn Lại là cao nhân trong Võ Lâm Hai vị lại chịu đích thân lên Chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu thì tốt quá So với ta Là một tên vô danh tiểu tốt Phiêu bạc giang hồ Làm toàn việc không đoan chính Thể diện lớn gấp trăm lần của ta Chắc phương chứng phương trượng Nể mặt hai vị sư thái Mà chịu tha cho doanh doanh Lệnh hồ Xuân nghĩ đến đây Thì hơi yên tâm một chút chẳng quay lại thấy hai lão họ tề Và họ dịch Vẫn ở trong thùng dầu Thò đầu thò cổ Không dám leo ra Lòng chàng nghĩ Hai lão này có tấm lòng nhiệt thành Họ gì đi cứu doanh doanh, mà mình lại đắc tội với hai lão, thì lòng cảm thấy ấy nấy. Lệnh hồ sung liền đi đến gần, cung tay nói. Tại hạ nhất thời lỗ mãn, đắc tội với hai vị anh hùng Trường Giang Sông Phi Ngư của Bạch Giao Bang. Thật chuyện này chưa biết nguyên do, xin hai vị thứ lỗi. Lệnh hồ sung nói xong, liền xá dài xuống. Trường Giang Sông Phi Ngư thấy lệnh hồ sung trước thì kêu căng. sau thì cung kính cảm thấy ngạc nhiên vô cùng cũng dội cung tay đáp lễ trong lúc chân tay luống cuống làm bắn tung tóe dầu văn đầy người lên hồ sung lệnh hồ xung mỉm cười gật đầu rồi nói với trịnh ngạc và nghi lâm ừ, chúng ta đi thôi ba người về đến thuyền bọn đệ tử phái hằng sơn tuyệt không nhắc đến chuyện này ngay cả nghi hòa tần quyên Là những người đầy tính hiếu kỳ Cũng không hỏi một câu Lệnh hồ Xung biết Lúc định nhàn sư thái sắp ra đi Đã dặn Để khỏi khiến cho chàng phải khó xử Lệnh hồ xuân ngấm ngầm cảm kích Nhưng thấy nhiều nữ đệ tử Nét mặt dường như cười Mà không phải cười Nên cũng không khỏi lúng túng Chàng thầm nghĩ Xem ra các cô này trong lòng họ Đã cho rằng doanh doanh là tình nhân của ta rồi Kỳ thật giữa ta và danh doanh còn trong trắng chứ không có chuyện gì vượt lễ giáo nhưng bọn họ không hỏi làm sao ta biện bạch được lệnh hồ sung thấy ánh mắt của tần quyên lấm lét nhìn mình chàng nhịn không được nữa bèn nói hoàn toàn không phải là chuyện này đâu các các cô đừng nghĩ dối dẫn nữa tần quyên cười nói tiểu muội có nghĩ cái gì đâu lệnh hồ sung thẹn đỏ mặt nói thôi Ta đoán ra được rồi. Tần Quyên cười nói. Lệnh hồ đại ca đoán được cái gì? Lệnh hồ sung còn chưa trả lời thì nghi hòa nói. Tần sư mũi đừng có nói nữa. Chữ môn sư túc dẫn sư muội Quên rồi sao? Tần Quyên miếm môi mỉm cười nói. Um, dạ, um, tiểu muội đâu có quên. Lệnh hồ sung quay đầu đi để tránh ánh mắt của cô. Thấy Nghi Lâm ngồi ở góc thuyền, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Chàng không khỏi động lòng. Cô ta đang nghĩ gì? Tại sao cô ta không nói chuyện với mình? Lệnh hồ sung nhìn Nghi Lâm trân trân, bỗng nhớ lại hôm ở ngoại thành hành dương, mình bị thương. Vẻ mặt cô lúc ôm mình chạy trong khoán giả. Lúc đó cô ta vừa quan tâm, vừa cảm động, chứ không phải như bây giờ, không màn gì đến mọi chuyện. Tại sao? Tại sao vậy? Nghi Hòa bỗng gọi. Lệnh hồ sư huynh Lệnh hồ sung không nghe thấy Nên không trả lời Nghi hòa lại lớn tiếng gọi Lệnh hồ sư huynh Lệnh hồ sung giật mình Quay đầu lại đáp Ồ oh, sao vậy Nghi hòa nói trưởng môn sư bá nói á, Ngày mai chúng ta chuyển sang đi đường bộ Hoặc dẫn đi đường thủy Cái đó tùy theo ý của lệnh hồ sư huynh Lệnh hồ sung Lòng chỉ muốn đổi sang đi đường bộ để sớm biết được tin của doanh doanh. Nhưng chàng liếc mắt, nhìn thấy nghi lâm, lông mi dài dài, lông lành ngấn lệ, trông thật đáng thương. Chàng bèn nói, Chưởng môn sư thái, bảo chúng ta từ từ mà đi. Vậy thì, cứ đi thuyền như cũ, chắc Bạch Giao Bang cũng không dám làm gì chúng ta đâu. Tần Quyên cười nói, Vậy, lệnh hồ sư huynh có yên tâm được không vậy? Lệnh hồ sung hơi đỏ mặt, chưa kịp trả lời thì nghe hòa la tần sư muội sư mũi còn con nít lắm nói ít vài câu có được không tần quyên cười nói được có gì đâu mà không được a di đà phật tiểu muội tiện không có an tâm sáng sớm hôm sau thuyền đi về hướng tây Lệnh hồ sung bảo người lái thuyền đi gần bờ để đề phòng bạch giao ban tập kích Nhưng thuyền đi đến địa phận tỉnh Hồ Bắc vẫn không có động tính gì Từ đó đến mấy ngày sau, lệnh hồ sung cũng không trò chuyện nhiều với đệ tử Phái Hằng Sơn Mỗi tối thuyền dừng lại bến, chàng một mình đi lên bờ uống rượu, uống đến sai khước mới về Một hương thuyền đi qua hạ khẩu, rồi rẽ sang hướng Bắc, đi ngược dòng sông Hán Thủy đến tối thuyền ngừng ở bến kê minh gần một thị trấn nhỏ lệnh hồ xuân lại lên bờ vào một quán rượu uống mấy bát chàng bỗng nghĩ thầm vết thương của tiểu sư muội không biết lành chưa nghi chân nghi linh hai vị sư tỷ đem linh dược của phái hằng sơn đưa đến nghĩ chắc trị khỏi vết thương của tiểu sư muội rồi thường thế của lâm sư đệ không biết ra sao nếu lâm sư đệ lại bị trọng thương không trị được thì tiểu sư muội phải làm sao lệnh hồ sung nghĩ đến đây lòng không khỏi kinh hãi rồi lại tự trách mình lệnh hồ sung ơi là lệnh hồ sung, ngươi thật là một kẻ tiểu nhân đê tiện tuy ngươi mong muốn tiểu sư muội mau lành mà trong thâm tâm ngươi lại muốn lâm sư đệ trọng thương mà chết đi ư chẳng lẽ lâm sư đệ chết rồi thì tiểu sư muội Sẽ được gã cho ngươi sao? Lệnh hồ sung cảm thấy vô vị quá Liên tiếp uống ba bát nữa Rồi chàng lại nghĩ Lao đứt nặng và bác sư đệ Không biết ai đã giết Tại sao người đó lại đi ám toán lâm sư đệ? Sư phụ sư nương không biết gần đây như thế nào? Lệnh hồ sung lại bưng bát rượu lên Uống một hơi cạn sạch Trong tủ điếm không có đồ nhắm Chàng đưa tay bốc mấy hạt đậu phộng rang muối Ném vào miệng, bỗng nhiên nghe phía sau có người thở dài nói. "ơi, đàn ông trong tiền hạ, mười người, có hết chín người bạc bèo. Lệnh hồ Xuân quay mặt lại, nhìn về hướng người vừa nói. Dưới ánh đèn lơ mơ, chàng thấy trong tủ điếm nhỏ này, ngoài mình ra còn có một người nằm gục trên một cái bàn ở góc điếm. Trên bàn để một hữu rượu và một cái bát, áo quần người đó cũng mềm. trông có vẻ quê mùa, không giống người văn nhã. Lên hồ sung không thèm để ý nữa, uống thêm một bát rượu, bỗng nghe sau lưng lại có người nói: người ta bị người mà bị giam cầm trong chỗ âm ô không có ánh nắng, vậy mà người suốt ngày la cà vào đám phụ nữ, tiểu cô nương cũng được mà ni cô trọc đầu cũng được, lão bà bà cũng không chê, hàng nào cũng khoai hết. Ôi, đàn tiếc ơi là đan tiếc Lệnh hồ xuân biết lão đang ám chỉ mình. Chàng không quay đầu lại mà nghĩ bụng. Người này là ai? Lão nói, người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ánh nắng. Lão nói đến doanh doanh sao? Tại sao doanh doanh? Vì ta mà bị giam cầm. Nghe lão lại nói tiếp. Nhân hạn không liên càng gì thì thích lo chuyện bao động. Nói muốn liều mang để cứu người ra Người này muốn làm thú linh Người kia cũng muốn làm thú linh Người còn chưa cứu được Mà phe ta lại đánh nhào Đến trời sầu đất thảm Ôi Chuyện trên giang hồ Lão tử thật không muốn thấy nữa Lệnh hồ xuân cầm bát rượu Bước sang ngồi đối diện với lão Rồi nói Tài hạ có nhiều chuyện không hiểu Xin lão huynh chỉ giáo vẫn nằm gục trên bàn không ngẩng đầu lên lão nói ừ hmm, ơi càng phòng lâu thì càng thêm tội nghiệp bọn ni cô cô nương phải hàng sơn thật chẳng làm được trò gì lệnh hồ sung giật mình đứng dậy xá dài nói lệnh hồ sung bái kiến tiền bối mong tiền bối rộng lòng chỉ giáo bỗng chẳng thấy dưới chân bàn có một cái hồ cầm thân đàn màu vàng thẫm đã lâu năm rồi Lệnh hồ sung bỗng nhớ ra người này là ai, liền bái xuống nói. Giảm bối là lệnh hồ sung, may mắn được bái kiến, mặt sư bá phái hành sơn. Giờ rồi giảm bối thật là thất lễ. Lão ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, lạnh lùng quét mắt nhìn lệnh hồ sung. Lão chính là tiêu tương dạ vũ, mặt đại tiên sinh, trưởng môn phái hành sơn. Lão hừ một tiếng rồi nói. Hừ, gọi sư bá, ta không dám nhận. lệnh hồ đại hiệp mấy ngày này sống vui vẻ chứ lệnh hồ sung cuối người đáp xin mặt sư bá minh dám đệ tử phụng mệnh định nhàn sư bá theo các vị sư tỷ sư muội phái hàng sơn đến thiếu lâm tuy đệ tử là người không biết gì nhưng quyết không dám có chút biểu hiện thất lễ với các sư tỷ sư muội phái hàng sơn mặt đại tiên sinh thở dài nói hmm. mời ngồi Ôi, sao đại hiệp Không biết người trên giang hồ bàn tán xôn xào lâm chuyện. Lệnh hồ sung cười gượng đáp. Giang <cười> bối hành sự ngông cuồng, Không biết kiềm chế, Ngay cả bổn môn cũng không thể dung tha. Thì những lời rối hơi bàn tán trên giang hồ, Giang bối không màng tới nữa. Mạc đại tiên sinh cười nhạt nói. <cười> đại hiệp tự cho mình là kẻ lãng tử, Chẳng ai thèm lấy ý tới. Nhưng thành dành... Mấy trăm năm của phái Hằng Sơn Là bị bại hoại dưới tay Đại Hiệp Đại Hiệp không động lòng chút nào sao Trên giang hồ đồn đái rằng Đại Hiệp là một nam nhân Mà trà trộn vào trong đám ni cô Cô nương phái Hằng Sơn Đừng nói thành danh của mấy chục ni cô Hoàng hoa khuê nữ Bị Đại Hiệp làm tổn hại Mà thậm chí ngày cả Ngày cả mấy vị lão sự thái Giữ giới nghiêm mình Cũng bị người ta đem ra làm trò cười Chuyện này, chuyện này, thật tệ quá mức. Lệnh hồ sung lùi lại hai bước, tay đặt lên chuôi kiếm, chẳng nói. Ừ. không biết kẻ nào, đã bịa đặt ra, nói những lời quan đường vô sĩ này. Xin mặt đại sư bá, nói cho đại tử biết. Mặt đại tiên sinh nói. Đại hiệp muôn giết bọn chúng mừng, trên giang hồ nói những lời này không có một dạng thì cũng có tam ngàn. Đại Hiệp có giết hết hay không? Hừm. Người ta khen Đại Hiệp, hồng phúc đầy trời. Có gì đâu không tốt. Lệnh Hồ sung ngồi từ người ra ngẫm nghĩ. Ta làm chuyện gì thường không suy nghĩ trước sau, nhưng miễn sao không thẹn với lương tâm, không ngờ làm liên lụy đến tất cả các vị phái hàng sơn. Chuyện chuyện này phải làm sao đây? Mạc Đại Tiên Sinh thở dài ôn tồn nói. Ừ. năm ngày nay đêm nào ta cũng đều lên thuyền của đại hiệp quan sát lệnh hồ xung ồ lên một tiếng thầm nghĩ mặt sư bá liên tiếp năm lần lên thuyền quan sát mà ta không hề hay biết ta thật là tệ quá mặt đại tiên sinh lại nói tiếp ta thấy mỗi đêm đại hiệp thường nằm ngủ phía sau khoang lái mặc nguyên quần áo dài mà ngủ đừng nói hành vi của đại hiệp không hề có chút vô lễ với bọn đệ tử Phái Hàng Sơn, mà ngay cả một lần nói giỡn cũng không có. lãnh hồ Thế Quỳnh, Thế Quỳnh không những không phải là hạng vô hạnh lãng tử, mà thật đúng là một vị quân tử thủ lễ. Đối với bọn Nico cô trẻ tuổi đầy thuyền, thiếu nữ đẹp như hoa, mà Thế Quỳnh lại tuyệt không động tâm. Không phải chỉ một đêm, mà mấy chục đêm, Vẫn giữ được nhiều vậy Thế huỳnh là một bậc nam tử Hán đại trưởng phu Thật xưa này hiêm con Mạc đại ta rất không phục Lão giơ ngón tay cái lên Tay phải đánh chát một cái lên bàn Rồi nói Nào nào nào Mạc đại ta kính Thế huỳnh một bát Lão nhất ngủ rượu lên rót ba bát Lệnh Hồ Xuân nói Lời Mạc Sư Bá nói Khiến Tiểu Điệt rất là sợ Tiểu Điệt phẩm hạnh bất đoan đến nỗi sư môn bất dung nhưng sư muội đồng đạo phái hàng sơn sao có thể đắc tội với họ được mặt đài tiên sinh cười ha hả lão nói <cười> hoàng mình lỗi lạc như vậy mới đúng là bản sắc của bậc nam tử hán mặt đại ta ơ vào tuổi hai mà đêm nào cũng có nhiều cô nương bầu bạn như vậy nếu bảo ta Nếu mình trồng sang như Thế Quỳnh Thì không có được đâu Khó lắm, khó lắm <cười> Nào cạn Hai người cùng bác uống cạn Rồi nhìn nhau cười ha hả <cười> Lệnh hồ xuân thấy mặt đại tiên sinh Dốc dáng tiều tụy Áo quần thì bạc phết Chẳng giống vị chưởng mua một phái Oai chấn giang hồ Ánh mắt lão mà quét ngang Bị sắc bén như dao Nhưng giá oai hùng Chỉ lộ ra rồi ấn đi ngay Lại biến thành một hán tử Dày dạng phong trần Chàng thầm nghĩ Định nhàn sư thái trưởng môn phái hằng sơn Từ bi hiền hòa, Thiên môn đạo trưởng trưởng môn phái thái sơn Thì quan nghiêm hậu trọng Tả lãnh thiền trưởng môn phái tung sơn Âm độc, nham hiểm Còn ân sư của ta là một vị quân tử phong nhã riêng vị mạc sư bá này vẻ ngoài tiều tuỵ bằng hàng giống như một tiểu nhân đầu đường xó chợ nhưng năm vị trưởng môn nhân của ngũ nhạc kiếm phái kỳ thực vị nào cũng là người thâm trầm đa trí Lệnh hội xung ta là một cái bao cỏ so với các vị còn thua kém xa mạc đại tiên sinh lại nói ta ở hồ nam nghe thấy quỳnh Ở cùng với phái Hằng Sơn rất kinh ngạc. Lòng nghĩ Định nhàn Sư Thái là một nhân vật. Cao đạo sao lại để mùng hạ làm những chuyện như vậy. Sau đó nghe người cúp bạch cho bạn nói hành tung của phái Hằng Sơn và Thế Quỳnh nên ta liền đuổi theo. Lệnh hồ lão đệ. Lão đệ làm nao động ở quận Ngọc Viện thành Hằng Sơn. Lúc đó mặt đại ta cho rằng lão đệ là một thanh niên hư hỏng. Sau đó, lão đệ lại giúp sư đệ lưu chính phòng của ta. Lòng ta rất thiện cảm với lão đệ. Chỉ muốn mau đuôi kịp để nói lời khuyên càng. Không ngờ lại thấy lão đệ là một trang hào kiệt. Ta lại có được một thanh niên anh hùng tuyệt vời như lão đệ. Hay lắm, hay lắm. Nào, nào, nào, chúng ta cùng cạn bà bác đi. Lão gọi điếm tiểu nhị rót rượu đối ẩm với lệnh hồ sung. Uống mấy bát rượu vào bụng, con người phiêu bạc hào phóng như mặt đại tiên sinh đột nhiên cao hứng, hào khí bốc lên Lão liên tiếp kêu rượu, nhưng tủ lượng của lão kém xa lệnh hồ sung. Lão uống được mấy bát thì mặt mày đã đỏ lên. Lão nói, Lên hồ lão đệ. ta biết lão đệ rất thích uống rượu. Mặt đại không có gì để kính. Đành bồi tiếp đáo đệ thêm dài bác <cười> Trong gió lầm người được Mạc đại bồi rượu chẳng mấy ai Hôm đại hội ở phái tung sơn Ngồi trên có đại tung dương thủ phi bần Người này ngộ ngáo coi trời bằng dung khoác lạc có một không hai Mạc đại càng nhìn càng ngưa mắt Lúc đó một giọt ta cũng không uống Người này lại còn ăn nói sấc sợ Cái độ thui thà như hăng Lão đệ báo có đang để cùng ta đối ẩm không? Lệnh hồ sung cười nói <cười> Đúng vậy, loại người này không tự lượng sức hoành hành bá đạo Cuối cùng cũng bị quả báo thôi Mạc đại tiên sinh nói Sau đó, nghe đầu hắn đột nhiên mất tích Không biết biến đi đâu, thật là kỳ lạ Lệnh hồ sung thầm nghĩ Ngày hôm đó, ở ngoại thành hành dương Mạc đại tiên sinh đã thi triển kiếm pháp Thần Diệu giết chết phía Bân. Lúc đó, rõ ràng, Lão thấy ta đứng bên cạnh. Bây giờ, Lão lại nói như vậy. Chắc là Lão không muốn bị lộ hành tung chuyện đó. Chàng bèn nói, Mông hạ phái Tung Sơn hành sự khiến cho người ta không lường nổi. Lão phía Bân không chừng đang ẩn cư trong một cái hang động nào đó ở Tung Sơn. Chuyên luyện kiếm pháp cũng chưa biết chừng. Trong ánh mắt mặt đài tiên sinh, Lé ra những tia xảo quyệt Lão mỉm cười Vỗ bàn la lên <cười> Thì ra là vậy Nếu lão đệ không tỉnh táo Đề cập tới chuyện đó Thì ta có nghĩ đến dở đầu ra Cũng không thấu hiểu nguyên nhân trong đó Lão uống một ngụm rượu Rồi hỏi à, linh hồ lão đệ Tại sao lão đệ Lại ở cùng với phái hàng sơn Nhậm đại tiếu thư của mà giáo Rất nặng tình với lão đệ Lão đệ gian lật, không nên phù bạc cô ta. Mặt lệnh hồ sung đỏ lên, hắn nói. mà sư bá Minh dám tiểu điệt đang bị thất tình, nên đối với chuyện nam nữ, tiểu điệt đều chán nản từ lâu rồi. Lệnh hồ sung nhớ tới tiểu sư mùi nhạc linh sang, lòng đau xót, quái mắt chàng đỏ lên. Đột nhiên chàng cười ha hả, rồi lớn tiếng nói. <cười> tiểu điệt! Muốn bỏ trốn Hồng Trần xuất gia làm hòa thượng. Chỉ sợ người xuất gia giới luật quá nghiêm, không cho phép uống rượu. Nên Tiểu Điệt không làm được hòa thượng. <cười> Tuy Lệnh Hồ Xung cười rất to, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa nhiều đau đớn. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xung thuật lại chuyện đã gặp định tỉnh định nhàn định giật ba vị sư thái như thế nào. Mình đã ra tay cứu diễn ra sao Mỗi sự kiện, chàng chỉ kể sơ sài thôi. Mặt đại tiên sinh lặng yên nghe kể xong Nhìn trân trân và hủ rượu suốt tầng Một lúc sau lão mới nói Ta lãnh thiện quỷ mưu thùng tính bổng phái Để hợp thành một phái lớn Cùng với hai đại môn phái võ đan và thiếu lâm Chia là ba chân Và đứng ngang hàng với họ Môn bộ bí mật của hắn Đã có từ lâu Tuy lão dấu kính Nhưng ta đã nhìn ra được phần nào Hắn không cho lưu sự đệ của ta tà, rửa tài gác kiếm, ngâm ngầm giúp phe Kim Tông phái Hoa Sơn đi tranh đoạt ngôi vị trưởng môn của Nhạc thiên sinh. Trung quy hành vi của hắn là như vậy, nhưng ta không ngờ hắn lại to gan, làm cạn, giam ra mặt hạ thủ phái hàng Sơn. Lệnh Hồ xung nói, Lão cũng không dám ra mặt, cứ mạo danh ma giáo, muốn bức bách phái hàng Sơn vào bước đường cùng. Không thể không đồng ý lời đề nghị. Hợp phái của lão. Mạc Đại tiên Sinh gật đầu nói. Ừ, đúng vậy. Nước cờ thứ hai của hắn là đôi pho với thiên môn đạo trưởng phái Thái Sơn. Hừm. Mà giao tuy độc ác, nhưng cũng chưa chắc độc ác bằng tả lãnh thiện. Lãnh hồ huynh đệ. Bây giờ huynh đệ đã không còn là môn hạ của phái Hoa Sơn. Làm thần hạt nội mây nhẹ, Không còn bị ràng buộc. Cũng không cần phái... Cái gì là chinh giao với mà giao Ta khuyên huynh đệ Cũng không cần phải làm hòa thượng Cũng không cần đau lòng như vậy Cứ đi cứu nhậm đại tiểu thư đó ra Rồi lấy của ta làm vợ Người khác Không đến uống rượu của huynh đệ Thì mạc đại ta Sẽ đến uống ba bát rượu mừng huynh đệ Có lúc Lão nói toàn những lời rất văn nhã Có lúc lại kèm theo Mấy lời thô tục nói là trưởng môn của một phái cũng thật không giống chút nào. lệnh hồ xuân thầm nghĩ lão cho rằng ta thất tình là vì doanh doanh những chuyện với tiểu sư muội ta cũng không cần đề cập với lão. lệnh hồ xuân bèn hỏi mạc sư bá rốt cuộc tại sao phái tiểu lâm bắt nhậm đại tiểu thư? mặt đại tiên sinh há hốc mồm hai mắt trợn ngược dễ mặt hết sức kinh ngạc lão nói ừ. tại sao phái tiểu lâm Lại bắt giữ nhậm đại tiểu thư ư? Quỳnh đại không biết thật. Thầy biết rồi mà còn cố ý hỏi. Mọi người trên giang hồ đều biết. Quỳnh đệ... Quỳnh đệ... Còn hỏi cái gì? Lệnh hồ Xuân nói... Trong mấy tháng qua... Tiểu điệp bị người cầm tù... Nên chuyện giang hồ... Tiểu điệp không biết chút gì. Nhậm tiểu thư đó... Đã từng giết bốn tên đệ tử của phái tiểu lầm. Cùng là do Tiểu điệp mà ra. Nhưng không biết sau đó... Tại sao cô ta thất thủ... Bị phái tiểu lâm giam cầm Mạc đại tiên sinh nói Nếu nói như vậy Thì Quỳnh đệ không biết rõ căn nguyên trong đó thật Trong người Quỳnh đệ Bị nỗi thương kỳ lạ Không thuốc nào có thể trị được Nghe nói Trong bàn môn tá đạo Cục nhào kéo đến ân ngũ bá cường Vì muốn lấy lòng vì nhầm đại tiểu thương này Mà trị thương cho huynh đệ Kết quả ai ai cũng bo tay bất lực Có đúng vậy không Lệnh hồ sung đáp Đúng vậy Mạc đại tiên sinh nói Chuyện này đồn đái khắp giàn hộ Đều nói tiểu tử lệnh hồ sung Không biết có phúc đức mấy đời Mà lọt vào mắt xanh Của thanh cô nhậm đại tiểu thư Của hắc mộc Nhai, Dù thường thế không trị khỏi Cũng không uống một đời Lệnh hồ sung nói Mạc sư bác Lại đùa tiểu điệt nữa rồi Chàng thầm nghĩ Lão đầu tử tổ thiên thu tuy bọn họ có tấm lòng tốt nhưng hành xử quá lỗ mạn chuyện này đồng đãi ra như vậy chẳng trách doanh doanh tức giận Mạc đại tiên sinh lại hỏi sau đó tại sao quỳnh đệ khỏi bệnh do tu luyện thần công dịch cần kinh của phái thiếu lâm có phải không lệnh hồ sung đáp ừ, không phải phương trưởng phương chứng đại sư chùa thiếu lâm từ bi bác ái không nghĩ đến chuyện hiểu lầm trước đó đã đồng ý truyền thụ võ công vô thượng của phái thiếu lâm cho tiểu điệp Nhưng Tiểu Điệt không muốn cãi đầu vào phái Thiếu Lâm. Mà môn Thiếu Lâm thần công này lại không thể truyền thụ cho người khác phái. Tiểu Điệt đành phải phụ lòng tốt của phương trưởng đại sư. Mạc Đại Tiên Sinh nói Phái Thiếu Lâm là thay sơn bắt đầu trong gió lâm Lúc đó, huynh đệ đã bị trục xuất khỏi môn tượng phái hoa sơn là dịp tốt. Để cãi đầu phái Thiếu Lâm Đó là cơ duyên ngàn năm một thuở Tại sao ngay cả tinh mạng của mình Quý đệ cũng không mạng đến Lệnh hồ xung đáp Tiểu Điệt Từ nhỏ được ân sư sư nương thu nhận Ân đức dưỡng dục Dù tan xương nát thịt Cũng khó mà báo đáp Chỉ mong sau này Ân sư có thể cho phép Tiểu Điệt Sửa chữa lỗi lầm Trở lại môn tường Quyết không tham sống sợ chết Mà đầu vào phái khác Mạc đại tiên sinh gật đầu nói Ừ, nói cũng có lý Nếu nói như vậy thì nội thương của Quỳnh Đệ được khói Là do một cơ duyên khác Lệnh hồ xung đáp Đúng vậy, kỳ thực nội thương của Tiểu Điệt cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn Mạc Đại Tiên Sinh nhìn chầm chầm vào hắn Lão nói Phải tiêu lầm, và Quỳnh Đệ xưa này không hề có quan hệ thâm sầu Người trong Phật môn tuy nói là từ bi bác ái Cũng không thể tùy tiện Lấy thần công vô thượng của bố môn mà truyền cho người. Phương chứng đại sư đồng ý lấy dịch cần kinh truyền thụ. Quỳnh đệ thật không biết vì nguyên nhân gì ư. Lệnh hồ sung đáp. Quá thật, tiểu địa không biết. Mong mạc sư bá chỉ giáo. Mạc đại tiên sinh nói. Được, trên giang hồ đều nói. Ngày hôm đó, nhậm đại tiểu thư hát một nhai đích thần cộng Huỳnh đệ đến chùa thiếu lâm gặp phương trưởng. nói là chỉ cần phương trưởng cứu tính mạng của quỳnh đệ thì cô ta chịu mặc cho chùa thiếu lầm xử trí muộn việc muộn mộ cô ta cũng tuyệt đối không trao mày lên hồ sung a lên một tiếng chàng nhảy xổm lên làm bát rượu ở trên bàn đổ cả ra toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi chân tay run bần bật chàng nói chuyện này chuyện này chuyện này trong đầu chàng hỗn loạn cả lên lệnh hồ xuân nhớ lại lúc cơ thể mình càng ngày càng yếu đi trong một đêm nằm mơ nghe doanh doanh khóc nức nở rồi nói người càng ngày càng ốm ta giọng nói của nàng rất chân thành lòng chàng cảm động thổ huyết ra rồi ngất đi không biết gì nữa lúc tỉnh dậy chàng thấy mình nằm trong một gian đấu thất chùa thiếu lâm Phương Sinh Đại sư đã phí nhiều tâm sức để cứu mình. Lệnh Hồ Xuân vẫn không biết tại sao mình lại ở trong chùa Thiếu Lâm và cũng không biết Doanh Doanh ở đâu. Thì ra cô ta xả thân cứu mình. Bất giác nước mắt chàng ứa ra chảy dài xuống má. Mặt Đại Tiên Sinh than thở: "Bị nhầm đại tiểu thư này, tùy xuất thần mà giao những đối xử với Quỳnh Đề hết lòng hết dạ." cái người ta phải cam phục trong thiếu lâm bốn tên đại đệ tử tần quốc lương dịch quốc tử hoàng quốc bách giác nguyệt thiền sư đều bị giết dưới tay cô ta cô ta lại đến thiếu lâm là chẳng mong sống nữa nhưng việc cứ huỳnh đây cô ta cô ta hoàn toàn không thiết đến mạng sống của mình phường chứng đại sư không muốn giết cô ta là vì lẽ đó nhưng cũng không thể tha cô ta cho nên Em cô ta giam cầm trong sơn động sau chủ thiếu lâm. Thuộc hạ của nhậm đại tiểu thư biết bao nhiêu là người đủ hẹn tam sơn ngũ nhạc Dĩ nhiên, ai cũng muốn đi cứu cô ta ra. Nghe nói mấy tháng này, chủ thiếu lâm không một ngày yên ổn. Người bắt được ít nhất cũng khoảng một trăm. Lệnh hồ sung quá cảm kích, không bình tĩnh được. Một lúc lâu sau chàng mới hỏi Mạc sư bá, Sư bá nói mọi người tranh nhau làm thủ lĩnh Nên tự đánh nhau Tới lòng trời lỡ đất Chuyện đó ra sao Mạc đại tiên sinh thở dài đáp hmm. Những nhân vật bàn môn ta đạo Bình thường Ngoài nghe hiệu lệnh của nhậm đại tiểu thư ra Thì ai cũng cuồng vọng tự đại Hiếu chiến ngồng nghênh Không ai chịu phục ai Lần này linh chủ thiếu lâm cứu người Mọi người đều biết, thiếu lầm là cội nguồn của gió học trong thiên hạ, tình thế rất là cây cấn. huân chị nếu đường độc xông vào chùa, thì không ai quay trở về được. Cho nên mọi người nói, phải có người đứng ra tập hợp số đồng để kết mình cùng đi. Đã kết mình, thì phải có một mình chủ. Nghe nói mấy ngày nay, vì tranh đoạt địa vị Minh chủ, có nhiều người đã động thủ. Chết có, bị thương cũng có, thật đã tổn thất không ít người. Lệnh hồ lão đệ, ta thấy chỉ có lão đệ, mau đi ngay mới có thể chế ngự được bọn chúng. Lão đệ nói cái gì, thì không ai dám trả lời. <cười> mặt đại tiên sinh cười như vậy, khiến mặt lệnh hồ sung đỏ cả lên. Chẳng biết lão nói không sai, nhưng quần hào có phục mình, thì cũng chẳng qua là nể mặt doanh doanh. Nếu sau này doanh doanh biết được, cô ta sẽ rất giận. Đột nhiên, chàng động tâm nghĩ thầm. Doanh doanh đối với ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn lạnh lùng, vì sợ người khác chọc ghẹo. Nói cô ta đối với ta là qua rơi hữu ý, mà ta lại là nước chảy vô tình. Ta phải báo đáp tấm lòng của cô ta, cần phải làm cho bọn hán tử trên giang hồ đồn rằng, lệnh hồ sung ta có tình thâm với nhậm đại tiểu thư vì cô ta mà không màng tính mạng ta phải một mình xông vào chuỗi thiếu lâm có thể cứu được cô ta ra thì tốt nếu cứu không được thì cũng phải làm náo động để mọi người biết đến lệnh hồ sung bèn nói hai vị sư bá định nhàng định vật phái hằng sơn đã lên chuỗi thiếu lâm để thỉnh cầu phương trưởng thiếu lâm xin phương trưởng thả vị nhậm tiểu thư này ra để tránh khỏi nạn kiếp đại động Máu chảy can qua mặt đại tiên sinh gật đầu nói <cười> Thảo nào, thảo nào ta vẫn thấy làm lạ Đến nhạc sư thái Là người tài trọng lão thành như vậy Sao lại để các ni cô cô nương Bầu bạn với người Mà chính bà Lai đi con đường khác Thì ra bà vì lão đệ Mà đi làm thuyết khách Lệnh hồ sung nói Mạc sư bác, tiểu điệp đã biết chuyện này Trong lòng Lo lắng vô cùng, hận không mọc cánh để bay lên chùa thiếu lâm xem kết quả thỉnh cầu của hai vị sư thái như thế nào. Nhưng những sư muội sư tỷ phái hàng sơn đều là hạng nữ lưu. Nếu giữa đường gặp chuyện gì bất trắc thì thật là khó. Mạc đại tiên sinh nói. Lão đệ cứ đi đi. Lệnh hồ xuân vui mừng nói. Tiểu điệp đi trước được chứ. Mạc đại tiên sinh không đáp. Lão cầm cái đàn hồ cầm để dựa bên chân bàn gãy lên tình tăng Lệnh Hồ Xuân biết Lão nói như vậy nghĩa là Lão đã đồng ý chăm sóc bọn đệ tử Phái Hằng Sơn vị mạc sư bá này võ công kiến thức đều phi phàm bất luận lão ra mặt hay âm thầm báo vệ thì phái hằng sơn không có gì đáng lo nữa chàng liền cúi đầu hành lễ nói cảm tạ đại đức của mạc sư bá mạc đại tiên sinh cười nói <cười> ngu nhặt kiếm phái đồng khi liền chi ta giúp phái hằng sơn trong lúc ngạt nghèo mà lao đệ đa tạ cái gì vậy nhằm đại tiểu thư đó mà biết được chỉ ẹ e, ăn phải ớt cay mà thôi lệnh hồ xuân nói tiểu điệp xin cáo từ các vị sư tỷ sư muội phái hàn sơn làm phiền mặt sư bá trung năm giúp lệnh hồ xuân ra khỏi điếm chàng vừa dừng bước nhìn ra sân Thấy ánh đèn xuyên qua từ trong cửa sổ một chiếc thuyền phản chiếu lên mặt sông hán thủy thành một vệt sáng vàng rung rinh lấp lánh phía sau trong tửu điếm tiếng đàn của mạc đại tiên sinh trầm xuống dần trong đêm tĩnh mịch nghe rất buồn thảm các bạn thân mến việc cứu nhậm tiểu thư kết quả như thế nào Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.